Chương 6 Khúc ngoặt của Troaco Harry vẫn ở lại trong khuôn khổ khu vườn của hàng sóc suốt vài tuần lễ kế tiếp. Nó dành hầu hết ngày giờ để chơi bóng pít hai người một đội trong vườn cây ăn trái của gia đình Weasley. Nó và Hermione đối với Ron và Ginny. Hermione thì dở khiếp còn Ginny thì chơi giỏi cho nên tụi nó cân sức cũng khá hợp lý. Và buổi tối nó ăn tới ba phần bất cứ món gì bà Quisley dọn ra trước mặt. Đó đáng lẽ là kỳ nghỉ hè thanh bình vui vẻ, nếu không có những câu chuyện về mất tích, tai nạn kỳ quái, thậm chí chết chóc bây giờ xuất hiện hầu như mỗi ngày trên tờ Tiên Tri. Đôi khi Bill và ông Quisley đem tin tức về nhà trước khi báo kịp đăng. Bà Quisley đã không hài lòng chút nào khi lễ sinh nhật thứ 16 của Harry bị những cơn thủy triều rùng rợn mà thầy Remus Lupin mang tới bữa tiệc làm cho hỏng bét thầy Lupin dạo này trong hốc hát dữ tợn mớ tóc nâu của thầy pha sọc dưa với mớ tóc bạc quần áo thì càng te tua giá díu hơn bao giờ hết lại có thêm hai vụ giám ngục tấn công khác nữa thầy Lupin thông báo khi bà Weasley đưa cho thầy một miếng bánh sinh nhật to và người ta tìm thấy xác. Igor Kakarov trong một căn tròi tuốt trên miền Bắc có dấu hiệu hắc ám ếm trên cái tròi Hừ, thành thật mà nói tôi ngạc nhiên là hắn còn sống sót gần một năm trời sau khi ly khai bọn tử thần thực tử theo như tôi nhớ thì Regulus em trai chú Sirius chỉ xoay sở được có vài ngày Ừ thôi bà Weasley cau mày có lẽ chúng ta nên nói về cái gì đó khác Chú có nghe về Florian Fortescue không, chú Remus? Bill hỏi, nãy giờ bị Flu chuốt rượu vang tới tấp. Cái ông điều hành tiệm kem ở hẻm xéo hả? Harry chen ngang với một cảm giác trống tuột khó chịu trong hốc bao tử. Hồi trước bác ấy hay cho em cà rem miễn phí, có chuyện gì với bác ấy vậy? Bị trục đi, căn cứ vào hiện trường cái tiệm của ông ấy. Tại sao? Ron hỏi. Trong khi bà Weasley quắt mắt ngó Bill, Ai mà biết Chắc là ông ấy phải chọc giận chúng kiểu gì đó Ông Florian ấy là một người tốt Nói tới hẻm xéo Ông Weasley nói Hình như ông Ollivander cũng biến mất rồi Ông làm đỡ phép ấy hả? Ginny nói dễ sửng sốt Chính ông đó Cửa hàng trống rỗng Không hề có dấu vết của một cuộc chiến đấu Không ai biết liệu ông ta tự nguyện ra đi hay là bị bắt cóc. Nhưng những cây đũa phép, người ta làm sao mà có đũa phép bây giờ? Họ sẽ đặt những người khác làm, thầy Lubin nói. Nhưng Oliwander là người giỏi nhất, và nếu đối phương có được ông ấy thì việc đó chẳng hay ho gì cho chúng ta cả. Ngày hôm sau bữa tiệc trà sinh nhật hơi u ám này, thư gọi nhập học và danh mục sách giáo khoa của lũ trẻ được gửi tới từ trường Hogwarts. Phần của Harry có kèm thêm một sự ngạc nhiên, nó được chọn làm đội trưởng Quidditch. Như vậy bố sẽ có địa vị ngang hàng với huynh trưởng. Hermione đeo lên vui vẻ. Từ nay bố có thể sử dụng phòng tắm đặc biệt và mọi thứ. Chà, mình nhớ khi anh Charlie đeo một trong những cái này. Ron nói, hân hoan xem xét cái huy hiệu. Harry à. Chuyện này thiệt hay đó. Bồ là đội trưởng của mình. Nếu bồ cho mình trở lại, mình cho là... <cười> Má không nghĩ là chúng ta có thể trì hoãn lâu thêm nữa chuyến đi mua sắm ở hẻm xéo nữa đâu. Vì con cần sắm những thứ này. Bà Weasley thở dài, ngó xuống cái danh mục sách giáo khoa của Ron. Chúng ta sẽ đi vào ngày thứ bảy nếu như ba con không bị kẹt công việc một lần nữa má sẽ không tới đó mà không có ba con cùng đi đâu má à má có thực sự nghĩ là kẻ mà ai cũng biết là ai đó sẽ núp trong một kệ sách trong tiệm Flourish và bloss không ron cười khi chứ ông fortescue và ông olivander chỉ đi nghỉ hè thôi hả bà weasley phản công lại tức thì nếu con nghĩ an ninh là chuyện giỡn chơi thì con có thể ở nhà và má sẽ tự đi mua mọi thứ giùm con không. Cậu muốn đi, cậu muốn xem cái tiệm giỡn của anh Fred và anh George. Ron vội vã nói. Vậy thì cậu chỉ cần thắt đai an toàn những ý tưởng của cậu lại cậu trẻ à? Trước khi tôi quyết định là cậu còn quá non nớt, không thể cùng đi với chúng tôi. Bà Weasley giận dữ nói, chụp lấy cái đồng hồ của bà. Tất cả chín cây kim đồng hồ đều chỉ vào chữ Nguy hiểm chết người. Và hãy liệu hồn cảnh giác như thế luôn trong cả chuyện trở về nhập học trường Hogwarts. Ron trợn mắt quay qua ngó Harry chồng chọc, trong khi mẹ nó hai tay bưng cái giỏ đồ cần giặt và cái đồng hồ ngồi trong chênh trên đó, đùng đùng đi ra khỏi phòng. Ôi trời ở đây giỡn một chút cũng không được nữa rồi. Nhưng Ron cũng cẩn thận không nói năng bán bổ về Voldemort trong mấy ngày kế đó ngày thứ bảy ló chạng mà không nổ ra thêm cơn giận nào của bà weasley mặc dù bà có vẻ rất căng thẳng vào bữa điểm tâm anh bill sẽ ở nhà với fleu khiến hemion và Ginny mừng húng anh chuyền ngang qua mặt bàn một bịch đầy tiền cho harry phần của em đâu ron đòi hỏi ngay lập tức hai mắt mở to đây là tiền của harry ngốc à anh bill nói harry anh đã rút tiền trong kho của em ra giùm em Bởi vì dạo này công chúng muốn rút vàng ra khỏi nhà băng phải mất tới 5 tiếng đồng hồ. Các yêu tin nhà băng đã thắt chặt kiểm soát an ninh. Cách đây 2 ngày, Aki Philpott bị gắn một cái bùa khảo sát trung thực. Thôi cứ tin anh đi, cách này dễ hơn. Cảm ơn anh Bill. Henry nói nhét bịch vàng vô túi. Anh ơi, anh luôn luôn chu đáo. Leo vừa ruốt mũi Bill vừa rù rì một cách triều mến. Ginny diễn kịch cầm ói vô cái chén bột điểm tâm của nó đằng sau lưng Fleu. Harry mắc nghẹn miếng bánh bột bắp, còn Ron thì đấm thùm thụp lên lưng Harry. Hôm đó là một ngày đầy mây ảm đạm. Một trong mấy cái xe đặc biệt của bộ pháp thuật, cái mà Harry từng đi trước đây, đang chờ ở trước sân, khi họ vừa kéo áo choàng trùm kính người, vừa nhô ra khỏi nhà. Thiệt hay là ba có thể kiếm cho tụi mình những thứ này một lần nữa. Ron nói giọng tán dương dương duỗi một cách phè phỡn, trong lúc chiếc xe chạy êm ru ra khỏi hàng sóc Bill và Flew giãy tay chào họ từ cửa sổ nhà bếp Ron, Harry, Hermione và Ginny cùng nhau ngồi thoải mái ở băng ghế sau rộng rãi Đừng có nhiễm thói quen đó chẳng qua là vì Harry thôi Ông Weasley nói dối ra sao Ông và bà Weasley ngồi ở băng ghế trước với tài xế của bộ Ghế hành khách ở hàng đầu đã được kéo ra, thành một thứ giống như ghế sofa hai chỗ. Harry được đặt ở tình trạng bảo vệ cao nhất, rồi chúng ta sẽ còn có thêm bổ sung an ninh ở hẻm xéo. Harry không nói gì, nó không mê lắm gì chuyện mua sắm mà cứ bị một tiểu đoàn thần sáng vây quanh. Nó đã nhét tấm áo khoác tàng hình vào cái ba lô của mình và cảm thấy rằng nếu cụ Dumbledore nghĩ làm như vậy là tốt thì bộ pháp thuật ác cũng cho là tốt. Mặc dù khi nghĩ như vậy, nó không biết chắc là bộ có biết về tấm áo khoác tàn hình của nó không. Một thoáng sau, nhanh đến nỗi ngạc nhiên, người lái xe mở miệng. Lần đầu tiên, trong khi dẫn lái cho xe chậm lại trên đường Charing Cross, rồi đậu ngay bên ngoài quán cái hét lũng. Đó, quý vị đã đến nơi, tôi sẽ chờ quý vị. Có biết quý vị sẽ đi bao lâu không? tôi chắc chừng hai tiếng đồng hồ. ông Quisley nói, à hay quá, ông ta kìa. Harry bắt chước ông Quisley thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, tim nó nhảy thoát lên. chẳng thấy thần sáng nào canh gác bên ngoài quán cả, nhưng thay vào đó là bóng dáng khổng lồ với bộ râu đen của bác Helgrind, người giữ sân của trường Hogwarts, bắt mặc một cái áo khoác dài bằng da hải ly, cười toe toét khi thấy mặt Harry và hiển nhiên là khiến đám bộ hành mogo kinh ngạc harry bác kêu hoang hoang vừa lướt nhanh tới cuốn harry vào trong một cái ôm siết thân thương đến gãy xương khi nó mới bước ra khỏi chiếc xe Bất bích tức là Quito Queens đó ừ con phải gặp nó harry à nó vui hết cỡ khi được trở về sống ngoài trời nó vui là mừng rồi harry nói nhăn răng cười trong khi xoa nắng mấy khớp xương sườn của mình tụi con đâu dè an ninh lại là bác bác biết giống như hồi xưa đúng không biết không bộ pháp thuật tính đặc phái một đám thần sáng nhưng cụ dumbledore nói bác làm được tất bác harris nói một cách tự hào ngực bác phồng lên và hai ngón tay cái ngoéo vào mép túi áo nào chúng ta đi xin mời đi trước thưa ông arthur và bà molly quán cái giặt lũng hoàn toàn trống vắng lần đầu tiên theo trí nhớ của harry chỉ có ông tom chủ quán người khô xác lại không răng là người còn sót lại của đám đông ngày xưa ông ta ngước nhìn lên tràn trề hy vọng khi đám harry bước vào quán nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng bác harry đã trịnh trọng nói bữa nay chỉ đi ngang qua thôi ông tom à chắc ông hiểu rồi công tác hồ ông biết đó Ông Tom gật đầu buồn bã và quay ra lau mấy cái ly. Harry, Hermione, bác Helgrid và đám Weasley đi băng qua quán, để ra một cái sân nhỏ lạnh lẽo ở đằng sau quán, nơi để mấy thùng rác. Bác Helgrid giơ cây dù hồng của bác lên và gõ một viên gạch nào đó trên tường. Bức tường nứt ra ngay tức thì, tạo thành một cái cổng dòm mở ra một con đường lát gạch quanh co. Họ bước qua cổng và nhìn quanh. Hẻm xéo đã thay đổi, những cửa hàng lộng lẫy sặc sỡ màu sắc trưng bày sách thần chú, nguyên liệu độc dược và chảo giạc đã bị khuất tầm nhìn sau những áp phích dĩ đại của Bộ Pháp thuật dằn án hết những mặt tiền cửa hàng. Hầu hết những áp phích tím thẫm âm u này in phiên bản phóng lớn của những lời khuyên an ninh trong tờ bướm Bộ Pháp thuật đã gửi đi khắp nơi suốt mùa hè. Nhưng cũng có mấy tấm áp phích khác ra những bức ảnh đen trắng cử động được của những tử thần thực tử được biết là đang đào tẩu mụ Bellatrix lestrange đang nhếch môi cười khinh khỉnh ở mặt tiền một tiệm thuốc gần đó nhất một số cửa hàng đã bị đóng dáng niêm phong bao gồm tiệm kem của ông florian fortescue nhưng mặt khác một số quầy hàng trông nhếch nhác lại mọc rộ lên dọc theo con đường cái quầy gần đó nhất được dựng lên ngay bên ngoài nhà sách Plourish và Bloss. Phía dưới một tấm giải bạc sọc răng lem luốc Có một tấm bản hiệu bằng giấy bồi gài ở phía trước, bùa hộ mạng, chống người sói, giám ngục và âm binh hiệu quả. Một pháp sư nhỏ thó dễ tiều tụy đang lúc lắc một mớ những biểu tượng bằng bạc sâu thành chuỗi để mời gọi khách qua đường. Một cái cho cô gái nhỏ của bà nha. Lão chào mời bà Quisley khi họ đi ngang mắt lão liếc đẻo Ginny để bảo vệ cái cổ nõn nà của bé nha. Nếu mà tôi đang thi hành nhiệm vụ Ông Quisley trừng mắt giận dữ ngó lão bán bùa hộ mệnh. Ừ, nhưng đừng có đi bắt ai lúc này anh yêu chúng ta đang vội. Bà Quisley nói lo lắng tham khảo một cái danh sách Những thứ cần mua sắm. Má nghĩ chúng ta nên đến tiệm bà Marquise trước tiên. Hemion muốn mua vài tấm áo trùng mới. Áo trùng cũ đi học của Ron cũng đã ngắn hỏng mắt cá nó quá nhiều rồi. Và con cũng cần áo mới nữa. à, con cũng lớn nhanh quá. Nào, mọi người đi nào. Molly à, mọi người cùng kéo đến tiệm bà Marquise thì chẳng hợp lý chút nào. Tại sao không để ba đưa nó tới đó cùng với bác Hellgrid? Còn chúng ta thì đi đến tiệm Floris và Bloss để mua sách cho tất cả tụi nó. Em không biết. Bà Weasley lo lắng nói. Rõ ràng là bị dằn co giữa ước muốn mua sắm cho thiệt nhanh với mong muốn được bám nhau thành một đoàn. Bác Hellgrid, bác nghĩ sao? Đừng sợ chị Molly, tụi nó đi với tôi được mà. Bác Hellgrid nói một cách dịu dàng quơ quơ một bàn tay lông lá to bằng cái nắp thùng rác. Bà Quisley có vẻ không được thuyết phục hoàn toàn, nhưng cũng cho phép xẻ đàn, rồi gấp rút đi về phía tiệm Floris và Bloss cùng chồng và Ginny, trong khi Harry, John, Hermione và bác Helgrid đi về phía tiệm bà Markins. Harry để ý thấy nhiều người đi ngang qua tụi nó, cũng có cái vẻ lo âu phiền muộn như bà Quisley, và không ai dừng chân trò chuyện nữa. Những người mua sắm đi cùng nhau thành từng nhóm bám nhau chặt chẽ, lầm lầm đi lo cho xong công việc của mình. Dường như chẳng có ai đi bát phố mua sắm một mình. Tất cả cùng vô đó thì hơi chật một chút. Bác Helgrid nói, dừng chân bên ngoài tiệm bà Markins và cúi xuống dòm qua cửa sổ. Bác đứng canh bên ngoài, được không? Thế là harry Hemion và Ron cùng nhau đi vô cái tiệm nhỏ. Hoặc nhìn thì thấy có vẻ như tiệm vắng khách, nhưng ngay sau khi cánh cửa tiệm mở ra rồi khép lại sau lưng, chúng đã nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau một dãy giá treo áo trùng diền màu xanh lục và xanh lơ. Không còn con nít nữa, trong trường hợp mẹ không nhận ra mẹ à, con hoàn toàn đủ khả năng tự đi mua sắm một mình. Có tiếng tặc lưỡi nghe như gà mái cục tác và một giọng nói mà Harry nhận ra là giọng của bà McKinsey chủ tiệm Ê cậu thân mến, mẹ của cậu hoàn toàn đúng đó chẳng ai trong chúng ta lại tính chuyện đi lang thang một mình vào thời buổi này nữa cái đó thì không liên quan gì đến chuyện còn con nít để ý tới chỗ bà đâm cái kim gài ấy được không một thằng tuổi mới lớn có gương mặt nhọn trắng nhợt nhạt và mái tóc vàng ánh trắng hiện ra đằng sau giá treo áo nó mặc một bộ áo trùng thanh lịch màu xanh lục sậm lấp lánh kim gài quanh lai và đường viền tay áo nó rảo bước đến tấm gương soi và tự ngắm nghía mình chỉ tích tắc sau là nó nhận thấy harry hemion và Ron trong gương sau lưng nó đôi mắt xám của nó hiếp lại nếu mẹ thắc mắc cái mùi gì thum thum mẹ à đó là vì một con máu bùn vừa bước vô tiệm Draco malfoy nói tôi cho là không cần thiết phải dùng ngôn ngữ như vậy bà mcginn nói Dội vàng bước ra từ phía sau giá treo quần áo, tay cầm một cuộn thước dây và một cây đũa phép. Và tôi cũng không muốn có đũa phép chỉa ra trong tiệm của tôi. Bà hấp tấp nói thêm, khi liếc về phía cửa và thấy cả Harry lẫn Ron đang đứng đó rút đũa phép ra chĩa về phía Manfoy. Hermione đứng hơi khuất đằng sau hai đứa này khẽ nói. Đừng! Ô xin đừng! Thật lòng! Chẳng đáng! Chà! coi bộ chúng mày dám xài pháp thuật ở ngoài trường ha. Manfoy kinh khỉnh nói. Ai làm bầm mắt mày vậy Hemion? Tao muốn gửi qua tặng kẻ đó. Thôi đủ rồi. Bà Mankin nói giọng sắc đanh, vừa ngoái nhìn ra sao để tìm sự hỗ trợ. Thưa bà, xin vui lòng. Bà Narcissa Manfoy thông thả bước ra từ đằng sau giá trèo áo. Dẹp mấy thứ đó đi. Bà ta lạnh lùng nói với Harry và Ron Nếu chúng mày tấn công con trai tao một lần nữa Tao sẽ cam đoan đó là hành động cuối cùng trong đời chúng mày Thiệt hả? Harry nói tiến tới trước một bước và đăm đăm nhìn vào gương mặt kêu căng phẳng lì tuy tái nhợt nhưng vẫn giống y gương mặt của bà chị Bây giờ Harry đã cao bằng bà ta Sắp kêu thêm vài tên tử thần thực tử chí cốt đến thanh toán chúng tôi chứ gì? bà mankin rú lên và ép chặt trái tim thực tình cậu không nên cáo buộc nói vậy là nguy hiểm làm ơn cất đũa phép đi nhưng harry chẳng chịu hạ thấp cây đũa phép của nó narcissa malfoy mỉm cười khó chịu tao nhận thấy việc là một học trò cưng của lão dumbledore đã khiến cho mày có ý thức sai lầm về sự an toàn harry potter à nhưng lão dumbledore đâu thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ mày Harry ngó quanh cái tiệm dễ chế diễu. Chà, nhìn quanh coi, cụ không có mặt ở đây lúc này. Vậy tại sao còn chưa ra tay? Biết đâu họ có thể kiếm ra một buồng giam đôi trong nhà ngục Azkaban cho bà và ông chồng chiến bại của bà. Manfoy là một cử động tức giận về phía Harry nhưng dấp té phải giặt áo chùng dài quá khổ nó đang mặc. Ron bật cười to. Mày dám nói năng như vậy với mẹ tao hả thằng Potter? Manfoy gầm gừ. "Không hề gì Draco." Narcissa nói, gập mấy ngón tay trắng gầy của mình trên vai thằng con. "Mẹ chờ coi thằng Potter sẽ sum họp với thằng chú Sirius yêu dấu của nó trước khi mẹ tái hợp với ba Lucius." Harry giơ cây đũa phép của nó cao hơn. "Harry, đừng!" Hermione rên rỉ, chụp lấy cánh tay nó và cố gắng kéo xuôi xuống bên hông. Hãy suy nghĩ, bồ còn phải, bồ sẽ bị rắc rối. Bà Mankin rung lập cập tại chỗ mất một lúc, rồi dường như quyết định phải hành động như thế, không có chuyện gì đang xảy ra, với hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bà cúi xuống về phía Malfoy, nó vẫn đang trừng mắt nhìn Henry. Tôi cho là ống tay áo trái có thể được dán lên thêm chút xíu nữa thôi cậu à, hãy để tôi ui manfoy rống lên giả bàn tay bà mankin bật ra để mắt tới chỗ bà găm kim vô chứ mụ mẹ con nghĩ con không muốn bộ đồ này nữa nó kéo tấm áo chùng qua khỏi đầu và quăng trả xuống sàn ngay chân bà mankin còn đúng đó Draco nakrisha nói kèm một cái liếc miệt thị về phía hemion bây giờ mẹ đã biết loại cặn bã nào mua sắm ở tiệm này chúng ta sẽ sắm được đồ tốt hơn ở tiệm Twin phít và Tattings. và nói như vậy xong cả hai mẹ con rảo bước ra khỏi tiệm Manfoy cố tình ra sức tông thiệt mạnh vô ron trên đường đi ra cửa chà thiệt tình bà mankin nói gom mớ áo chùng rớt dưới sàn và rà đầu cây đũa phép của bà khắp áo như một cái máy hút bụi để phủi hết bụi bặm bà bị hoang mang suốt buổi thử áo cho ron và harry định bán cho hemion áo trùng pháp sư thay vì áo thụng phù thủy và cuối cùng khi bà cúi chào tiễn tụi nhỏ ra khỏi tiệm sắc mặt bà sáng lên niềm vui được nhìn thấy cái lưng của tụi nó sắm đủ thứ rồi hả bác harry hớn hở hỏi khi thấy tụi nó xuất hiện bên cạnh kể như đủ harry nói bác có thấy thằng manfoy không có Bác Hagrid nói chẳng bận tâm. Nhưng tụi nó chẳng dám gây chuyện giữa hẻm xéo đầu Harry, đừng lo tới tụi nó. Harry, Ron và Hermione nhìn nhau. Nhưng trước khi chúng có thể làm cho bác Hagrid nhận ra quan niệm của bác là sai lầm, ông bà Weasley và Ginny đã xuất hiện, người nào cũng tay xách nét mang những gói sách nặng trịch. "Mọi người uống cả chứ?" Bà Weasley nói. "Mua áo trùng chưa?" Vậy tốt, chúng ta có thể ghé qua tiệm thuốc Apothecary và elops Trên đường đến tiệm của Fred và George Nào, đi sát vô nhau Cả Harry và Ron đều không mua chút nguyên liệu nào ở tiệm thuốc Vì nghĩ rằng chúng chẳng còn học môn độc dược nữa Nhưng ở chợ cú elops Cả hai mua mấy hộp hạt cú to để làm quà cho Hedwig và Piquetion Kế đến với bà Weasley kiểm tra cái đồng hồ của bà Chừng mỗi 1-2 phút một lần Mọi người đi tới dọc con đường Để tìm tiệm phù thủy quỷ quái Của Weasley Một tiệm giỡn do Fred và George điều hành Chúng ta Thực tình chẳng còn nhiều thời gian Bà Weasley nói Cho nên chúng ta chỉ tham quan ngắn gọn Rồi trở về xe Chúng ta phải đi sát bên nhau Kia là số 92, 94 Chú choa!" Rồi nói dừng bước trên đường đi Nổi bật lên đám cửa hàng bị bao bọc bởi những áp phích chán phèo. Cửa hàng của Fred và George đập vào mắt người ta cảnh tượng giống như trình diễn pháo hoa. Khách bộ hành vô tình đi ngang đều ngoái đầu nhìn cửa hàng và một số người có dễ bị choáng gián đã thực sự dừng bước ngẩn ngơ. Cửa sổ bày hàng bên trái làm qua mắt người ta bằng đủ loại sản phẩm cứ chỏi dậy. Nổ ra, lóe sáng, nảy tưng tưng và gào rú. Harry bắt đầu nhòe nước mắt khi nhìn cửa hàng này. Cửa sổ bày hàng bên phải bị che bởi một tấm áp phích khổng lồ, màu tím giống như những tấm áp phích của bộ pháp thuật, nhưng được làm nổi bật lên những chữ màu vàng chớp nhá sao. Tại sao quý vị lại lo lắng về kẻ mà ai cũng biết là ai đó? Quý vị nên lo lắng về ai cũng không ị. Cái cảm giác táo bón đang kìm kẹp đất nước. Harry bắt đầu cười lớn nó nghe một giọng ca cẩm yếu ớt bên cạnh và nhìn sang thì thấy bà weasley đứng chết lặng trước tấm áp phích môi bà mấp máy không thành tiếng khi cố đọc cái tên ai cũng không ị tụi nó sẽ bị ám sát ngay trên giường ngủ bà thì thào không đời nào họ bị Rồi nói cũng giống như harry nó đang cười cái này thiệt là thông minh và nó cùng harry dẫn đầu cả đám vô tiệm Khách hàng đông chật cửa tiệm, Harry không thể nhích tới gần mấy cái kệ để hàng. Nó trốt mắt nhìn chung quanh, ngước lên mấy cái hộp chất cao tới trần nhà. Đây là những hộp quà giặt cúp cua mà hai anh em đã hoàn thiện trong niên học cuối dở dàng của họ ở trường Hogwarts. Harry nhận thấy kẹo nougat máu cam rất được ưu chuộng, chỉ còn lại mỗi một hộp bị móp trên kệ. Có mấy cái thùng đựng đầy những cây đũa phép bịp Những cây rẻ nhất khi dung dậy chỉ biến thành gà cao su hay một đôi quần đùi. Cây mắc tiền nhất thì nện lên đầu lên cổ những người sử dụng thiếu cảnh giác và mấy hộp viết lông ngỗng được bày bán thành ba loại. Tự bơm mực, tự kiểm tra chính tả và trả lời thông minh. Có một chỗ hở trong đám đông, Harry bèn chen vô tiến về phía quầy tính tiền, nơi có một đám nhóc 10 tuổi loi choi hí hững. Đứng xem một người gỗ nhỏ xíu đang từ từ leo lên cầu thang Đến một bộ giá treo cổ Cả hai đều đặt trong một cái hộp có hàng chữ Người treo cổ xài nhiều lần Ếm đi kéo hắn đánh đu Bùa mơ mộng độc quyền sáng chế Hemion đã xoay sở chen tới được một chỗ trưng bày lớn gần quầy tính tiền Và đang đọc thông tin trên nắp một cái hộp có vẻ một bức tranh màu sắc chói lọi của một chàng trẻ tuổi đẹp trai và một cô gái đẹp mê hồn đang đứng trên bon của một chiếc tàu cướp biển chỉ một câu thần chú đơn giản và quý vị sẽ đi vào ba mươi phút mơ mộng cực kỳ thực chất lượng tuyệt vời dễ dàng gắn với một buổi học trung bình ở trường và hầu như khó lộ tẩy tác dụng phụ bao gồm hồn phi phách tán và nhỏ giải chút đỉnh không bán cho người dưới mười sáu tuổi Bùa biết đó, Hermione ngước lên nhìn Harry nói. Đó thật sự là một trò ảo thuật phi thường. Vì vậy, Hermione à, một giọng nói vang lên đằng sau hai đứa. Em có thể được một cái miễn phí. Một anh chàng Fred tué toét cười đang đứng trước mặt tụi nó, mặc một bộ áo trùng màu đỏ tươi đối chọi một cách lộng lẫy với mái tóc cung rực rỡ. Khỏe không, Harry? Hai người bắt tay nhau. Và con mắt em sao vậy Hemion? Cái kính thiên văn thuỷ của anh. Cô nàng nói một cách thảm não. Ồ, oh, anh quên bén mất mấy cái đó. Fred nói, đây. Fred lấy trong túi ra một cái bình đưa cho Hemion. Cô nàng thận trọng dặn mở cái nắp để lộ ra một cái chất đặc sệt màu vàng. Chỉ cần chấm chấm nhẹ lên vết bầm nó sẽ biến mất trong vòng một tiếng đồng hồ. Fred nói, Bọn anh đã phải tìm ra một loại thuốc tẩy bầm đứng đắng. Bọn anh đã thử nghiệm hầu hết sản phẩm lên chính mình. Hemion tỏ ra lo lắng. Vậy có an toàn không? Dĩ nhiên là an toàn. Fred nói giọng cam đoan. Lại đây Harry. anh dẫn em đi thăm quan một dòng. Harry để mặt Hemion chấm chấm thuốc tẩy bầm lên con mắt đen thùi. Đi theo Fred về phía sau của cửa hàng nơi nó thấy một quầy toan những trò mánh bằng dây thừng và lá bài mánh ảo thuật của dân mơ gô fred vui vẻ nói lật tẩy chúng ra dành cho những người hâm mộ kiểu ba anh em biết đó ổng khoái đồ tái tạo của dân mơ gô lắm không kiếm lời lớn nhưng bọn anh đang làm ăn khấm khá là hàng cực mới đó ồ chót kìa người anh sinh đôi của fred bắt tay harry thật mạnh đang tham quan hả Đi ra đằng sau đi, Harry, đó mới là nơi tụi này kiếm tiền thật sự. Cứ bỏ túi bất cứ thứ gì đi, nhóc, rồi sẽ phải nộp vô nhiều hơn bạc Galeon. Fred cảnh cáo một thằng nhóc đang vội vã rút tay ra khỏi một cái bình có nhãn dấu hiệu hắc ám ăn được. Chúng sẽ làm cho bất kỳ ai cũng phát bệnh. George đẩy dẹp một tấm màn bên cạnh những trò mánh mơ vô ra và Harry thấy một căn phòng vắng khách hơn, tối hơn bao bì của những sản phẩm sắp hàng trên kệ Coi ít hung hăng khiêu khích hơn Bọn anh vừa mới phát triển mặt hàng nghiêm túc hơn nè Fred nói Chuyện này xảy ra mới thiệt là tức cười Em không thể nào tin nổi đâu Là có bao nhiêu người Kể cả những người làm việc ở bộ pháp thuật Không thể nào ém nổi một lớp bùa trắng cho tử tế Chuck nói Dĩ nhiên Harry à Tại họ đâu có được em dạy cho đâu Đúng vậy À thế này Bọn anh nghĩ mấy cái nón trắng là một trò vui Em biết đó đội nón vô rồi thách thằng bạn ếm si bùa mình Rồi ngó cái bộ mặt nó bị bùa dội ngược lại Vậy mà bộ pháp thuật mua 500 cái phát cho tất cả các cộng tác viên hỗ trợ của bộ Và bọn anh còn tiếp tục nhận đơn đặt hàng hàng loạt Thành ra bọn anh mở rộng mặt hàng ra áo khoác trắng Găng tay trắng Nghĩa là chúng chẳng được tích sự gì lắm trong việc chống lại lời nguyền không thể tha thứ Nhưng xài được với mấy lời rủa xả Tà ma từ loại nhảm đến trung bình Và rồi bọn anh nghĩ Bọn anh nên nhảy vô toàn bộ lĩnh vực Phòng chống nghệ thuật hát ám Bởi vì đó quả là một mỏ vàng Jock nói tiếp Một cách say sưa nhiệt thành Cái này hay Này nha Bột tối hù ăn liền Bọn anh nhập khẩu từ Peru Rất tiện lợi nếu em muốn chuồng nhanh Và pháo đánh là hướng của bọn này Vừa mới chạy khỏi kệ Coi nè Fred nói chỉ vào một số vật thể như cái còi ô tô màu đen còi rất quái dị. Mấy vật này quả thực đang cố gắng lủi nhanh khỏi tầm mắt. Em chỉ cần bí mật thả một viên nó sẽ chạy biến đi rồi nổ một cái đùng đá lỗ tai ở ngoài tầm mắt đánh lạc hướng giùm em nếu em cần chiến thuật nghi binh Tiện dụng thật, Harry nói, rất ấn tượng. Đây, George nói, bắt được hai viên vào quăng chúng cho Harry. Một phù thủy trẻ có mái tóc vàng ngắn thò đầu qua bức màn. Harry thấy cô ta cũng mặc áo chùng đỏ tươi của nhân viên cửa hàng. Thưa ông Weasley, và ông Weasley có một khách hàng ngoài kia đang tìm một cái giặt giỡn. Harry thấy hơi kỳ cục khi nghe Fred và George được gọi là ông Weasley, nhưng hai anh chàng coi đó là nền nếp kinh doanh. "Tốt đó, Verity, tôi ra liền." George nói ngay. Harry Em cứ tự tiện muốn lấy gì thì lấy được chứ, không tính tiền. Em không làm vậy được. Harry nói, nó đã móc cái túi tiền ra để trả cho mấy viên pháo đánh lạc hướng. Ở đây em không cần trả tiền. Fred kiên quyết phủi vàng của Harry đi. Nhưng em đã cho bọn anh dây món tiền khởi nghiệp, bọn anh không bao giờ quên. Jock nghiêm nghị nói, cứ lấy bất cứ thứ gì em thích. Chỉ cần nhớ nói với người ta nơi mà em kiếm ra mấy món hàng nếu họ hỏi. George lướt nhanh qua bức màn để đi tiếp khách và Fred dẫn Harry trở lại gian chính của cửa hàng để tìm Hemion và Ginny vẫn còn đang mãi mê ngắm bùa mơ mộng độc quyền sáng chế. Quý cô nương đã thấy sản phẩm đặc biệt phù thủy tuyệt vời của chúng tôi chưa? Fred hỏi, xin mời quý cô nương. Gần cửa sổ là một dãy những sản phẩm hồng thắm. Sắp xếp ngày ngắn Mà một đám con gái háo hức Đang súng xích chung quanh Khúc khích cười có vẻ hứng chí lắm Cả Hemion và Ginny đều muốn lùi lại Trong có vẻ lo lắng Đây thưa các cô Fred nói Loại yêu dược hay nhất mà các cô không thể tìm thấy Ở bất cứ đâu Ginny nhướng một chân mày lên ngờ dực Có hiệu lực không? Nó hỏi Chắc chắn là có hiệu lực Cho tới tối đa 24 giờ một lần xài Tùy theo trọng lượng của chàng trai được nói tới Và tùy sức hấp dẫn của cô gái Chót nói Tái xuất hiện bất ngờ bên cạnh bọn họ Nhưng bọn anh sẽ không bán món này Cho cô em gái của mình đâu Nó nói thêm Trở nên nghiêm trang đột ngột Không thể khi mà cô bé Đã có chừng năm chàng trai cùng ngấp nghé. Theo như bọn anh nghe đồn Dù các anh nghe gì đi nữa Từ miệng rôn Thì đó cũng chỉ là chuyện dốc tổ Ginny bình tĩnh nói chồm tới trước để lấy một bình nhỏ màu hồng ra khỏi kệ. Cái gì đây? Thuốc cam đoan tan mụn trong 10 giây. Vết nói, hiệu nghiệm thần sầu trên mọi thứ từ nhọt đinh đến mụn trứng cá. Nhưng đừng có đổi đề tài. Em có đang hẹn hò với một chàng trai tên là Dean Thomas hay là không đó? Có. Ginny nói, và lần cuối cùng em ngó thì nó chắc chắn chỉ là một thằng, không phải năm thằng. Mấy cái kia là gì? Cô nàng chỉ vào một số những trái banh bằng bông tròn màu hồng và tím. Tất cả lăn tròn chung quanh đáy của một cái chuồng và phát ra tiếng kêu lanh lảnh Bông thoa lùng. George nói. Bông bông xốp tí hòn. Bọn anh không nhận giống chúng kịp tốc độ tiêu thụ. Vậy còn anh chàng Michael corner thì sao? Em dứt nó vô thùng rác rồi. Nó là thằng tôi. Ginny nói. Thò một ngón tay qua sông trắng của cái chuồng và ngắm mấy con bông thoa lùng bu chung quanh. Mấy con này thiệt dễ thương. Ừ, chúng hơi nhỏng nhẽo. Fred thừa nhận. Nhưng em thay bạn trai có hơi lẹ đúng không? Ginny quay lại nhìn ông anh, hai bàn tay cô bé chống nạnh, có một cái quắc mắt kiểu bà Weasley trên mặt cô bé, mà Harry ngạc nhiên thấy Fred chẳng chùng bước chút nào. Mắt mới gì tới anh? Và tôi sẽ cảm ơn anh, nếu đừng có bịa thêm chuyện về tôi với hai người này nữa cô bé giận dữ nói thêm với ron anh chàng này vừa mới hiện ra bên cạnh chót hai tay vắt đầy hàng hóa hết thảy ba galeon chín xích khô, một nút fred kiểm tra mấy cái hộp trong tay ron và nói nhả ra em là em của anh mà và đó là đồ của bọn anh mà em đang xoáy ba galeon chín xích khô. anh sẽ bớt cho một nút nhưng mà em đã có ba galeon chín xích khô thì tốt hơn em nên trả những thứ đó lại và phiền em để lại đúng kệ dùng. Rồi làm rớt mấy cái hộp, chửi um lên và làm một cử chỉ thô lỗ bằng tay về phía Fred. Rủi thay là bị bà Weasley bắt quả tang bà đã chọn thiệt đúng lúc để xuất hiện. Nếu má thấy con làm như vậy lần nữa, má sẽ trù cho ngón tay con dính vô nhau. Bà đanh giọng nói, má, con lấy một con bông thoa lùm có được không? Ginny nói ngay. Con gì? Bà Weasley hỏi giọng cảnh giác. Coi nè, tôi nói dễ thương ghê. Bà Weasley đi tới bên cạnh để ngắm mấy con bông thoa lùng. Và Harry, Ron cùng Hermione được một lúc nhìn ra cửa sổ mà không bị cản trở. Racco Malfoy đang một mình vội vã băng qua đường. Khi nó đi ngang qua tiệm phù thủy quỷ quái của Weasley, nó liếc nhìn lại một cái. Chớp mắt sau đó nó đã đi ra khỏi tầm nhìn từ khuôn cửa sổ và tụi nhỏ không còn thấy nó nữa. Không biết mẹ nó đâu ta? Harry cau mày nói. Coi bộ bà để tuột mắt khỏi nó rồi. Ron nói. Nhưng mà tại sao? Hermione hỏi. Harry không nói gì. Nó đang suy nghĩ dữ dội. Bà Nakusa Manfoy sẽ không đời nào tự nguyện để cho cậu quý tử ra khỏi tầm mắt của mình hẳn là Manfoy đã cố gắng dữ lắm mới dùng ra được khỏi sự túm chặt của bà mẹ. Vì quá biết và quá tẩm Manfoy, Harry chắc chắn nguyên nhân không hẳn là vô tư. Nó liếc nhìn quanh, bà Weasley và Ginny đang cúi xuống xem mấy con bông thoa lùn Ông Weasley thì kiểm tra một cách vui sướng một bộ bài Mergo có đánh dấu. Cả Fred và George đều đang phục vụ khách hàng. Bên ngoài lớp cửa kính, bác Hagrid đang đứng quay lưng lại nhìn lên ngó xuống con đường. "Chui vô đây, nhanh lên." Harry nói, rút cái áo khoác tàng hình ra khỏi ba lô. "Ôi, mình không biết Harry à." Hermione nói vừa hoang mang nhìn về phía bà Weasley. "Thôi đi nào." Ron nói. Cô bé ngập ngừng thêm một giây rồi chui xuống dưới tấm áo khoác cùng với Harry và Ron, không ai để ý tới nó tàng hình. Họ còn mải mê với những sản phẩm của Fred và George. Harry, Ron và Hermione chen lấn đi ra cửa nhanh hết cỡ. Nhưng vào cái lúc tụi nó ra tới mặt đường thì Malfoy đã mất dạng. Tài tình cũng y như kiểu tụi nó vừa tàn hình vậy. Nó đi về hướng đó đó. Harry thì thầm thật khẽ để cho bác Helgry đang ư ử ngâm nga không nghe được. Đi nào! Tụi nó vội vàng đi dọc theo con đường ngó trái ngó phải qua cái cửa sổ của các cửa tiệm cho đến khi hermione chỉ về phía trước đó kìa đúng không cô bé thì thầm mẹo trái nha. quá ngạc nhiên ron thì thầm bởi vì chúng thấy manfoy liếc nhìn quanh quất rồi lén vào hẻm nocturne và mất dạng nhanh lên kẻ tụi mình mất dấu nó harry vừa nói vừa rảo bước nhanh hơn coi chừng chân tụi mình bị thấy hermione lo lắng nói khi tấm áo khoác tàng hình đánh lật Phật vô mắt cái chân tụi nó. Cũng thiệt khó cho cả ba đứa nó giờ đây cùng trốn dưới một tấm áo khoác. Không sao, Harry sốt ruột nói, chỉ cần đi gấp lên. Nhưng hẻm trên con đường ngang dành cho nghệ thuật hát ám trông hoàn toàn vắng ngắt. Đi ngang qua cửa sổ nào, tụi nó cũng ngó vô từng cái. Nhưng không một cửa hàng nào có vẻ có một khách hàng nào hết. Harry nghĩ trong thời buổi nguy hiểm và mập mờ này mà mua hay ít nhất bị nhìn thấy mua vũ khí hắc ám thì chẳng khác nào tự tố cáo mình. Bỗng Hermione déo mạnh vô cánh tay của nó. Ui! Shhh! Nhìn kìa! Nó ở trong đó! Cô bé thì thào vào tai Harry. Tuổi nó đã tới ngang cái cửa hàng duy nhất trong hẻm Norton mà Harry từng vào. Tiệm Borgin và Burkes, một cửa hàng bán rất nhiều loại đồ vật hiểm độc. Ở đó giữa những thùng đựng đầy đầu lâu Và chai lọ cũ Trà cô Manfoy đang đứng quay lưng về phía tụi nó Ở phía bên kia Cái tủ lớn màu đen mà Harry đã từng trốn Vô đó để tránh mặt Manfoy Và cha nó Căn cứ theo động tác cánh tay của Manfoy Thì suy ra thằng này đang nói năng Sôi nổi lắm Người chủ tiệm ông Borgin Một người đàn ông gù lưng tôm Tóc bóng mướt dầu Đứng đối diện với Manfoy Ông này đang đeo một vẻ mặt kỳ dị của căm hận trộm lẫn khiếp sợ. Giá mà tụi mình có thể nghe được những gì họ nói? Hemio nói, có thể chứ. Rôn hâm hở nói, chờ đó, cả chớn. Nó làm rớt thêm hai cái trong đám hộp mà nó vẫn đang cố gị chặt trong lúc trụng về mò tìm cái hộp to nhất. Coi đây, bành trướng nhỉ. Tuyệt vời! Hemio nói, trong khi Ron tháo cuộn dây dài màu thịt tươi và bắt đầu quăng về phía đáy của cánh cửa. Ôi, mình hy vọng cửa không bị ếm bùa tỉnh bơ. Không, Ron hí hưởng nói. Nghe đây. tụi nói chụm đầu lại và chăm chú lắng nghe câu chuyện ở đầu dây bên kia. Qua đó, cái giọng của Manfoy nghe rõ mồm một, như thể một cái máy truyền thanh vừa được bật nút. Ông biết chữa cách nào không? Có thể, ông bogin nói. Bằng một cái giọng cho thấy ông chẳng tận tụy chút nào. Tuy nhiên tôi cần phải thấy nó. Tại sao cậu không đem nó lại cửa hàng? Tôi không thể. Manford nói, nó phải được để yên. Tôi chỉ cần ông nói cho tôi biết cách chữa thôi. Harry thấy ông Borgin liếm môi một cách lo lắng. Chà, không nhìn thấy nó. Tôi đành phải nói là công việc sẽ rất khó khăn. Có thể không làm được. Tôi không thể bảo đảm gì hết. Không hả? Manfroi nói và Harry biết chỉ căn cứ vào cái giọng nói rằng Malfoy đang nhạo báng. Có lẽ cái này sẽ khiến ông thêm tự tin. Malfoy nhích về phía ông Borgin và bị khuất mắt sau cái tủ. Harry, Ron và Hermione nhích chân qua bên cạnh để cố nhìn thấy thằng này, nhưng chỉ thấy ông Borgin dễ mặt. Ông này đầy hoảng sợ. Hở ra cho ai biết? Malfoy nói là có thưởng đẹp đó. Ông biết Fenrir Greyback chứ? Ông ta là một người bạn của gia đình, thỉnh thoảng ông ta sẽ ghé qua để biết chắc là ông dành hết tâm trí vô vấn đề đó. Không cần phải, tôi sẽ quyết định chuyện đó. Manford nói, thôi, tôi phải đi thôi, và đừng quên giữ kỹ cái đó, tôi sẽ cần đến nó. Có lẽ cậu muốn lấy nó đi ngay bây giờ? Không, dĩ nhiên tôi không lấy đi bây giờ được. Ông bé ngu à? Trong tôi sẽ như thế nào khi mang theo cái đó xuống phố chứ? Chỉ đừng bán mất cái đó thôi Dĩ nhiên là không Thưa ngài Ông Borgin cúi chào thật thấp Kiểu giống như Harry đã từng thấy ông ta chào Lucius Malfoy. Không nói một lời với ai đó nha Ông Borgin Kể cả mẹ tôi Có hiểu không Đương nhiên đương nhiên Ông Borgin lẩm bẩm Lại cúi chào một lần nữa Tiếp theo Chuông treo ở cửa kêu len keng rất to khi manfoy hiên ngang bước ra khỏi cửa hàng trông có vẻ hết sức thỏa mãn với chính mình nó đi ngang qua gần harry ron và Hermione đến nỗi tụi nó cảm thấy tấm áo khoác một lần nữa sao động nhẹ quanh đầu gối bên trong cửa hàng ông bogin vẫn còn đứng sững chết lặng nụ cười tiếp khách giả tạo của ông biến mất trông ông ta lo lắng ra mặt chuyện này là về cái gì vậy ron thì thầm quấn lại cái bành trướng nhĩ Không biết. Harry nói suy nghĩ muốn bể đầu. Nó muốn chữa cái gì đó và nó muốn giữ lại món gì đó trong tiệm. Mấy bồ có thấy nó chỉ cái gì khi bảo cái đó không? Không. Nó đứng quất sao cái tủ to đùng ấy. Hai bồ ở đây đi. Hemion nói nhỏ. Bồ định làm. Nhưng Hemion đã chui ra ngoài tắm áo khoác. Cô nàng xoay gương sửa sang tóc tai rồi bước vào cửa hàng khiến cái chuông treo cửa lại kêu len ken rên vội vàng quăng cái bành trướng nhĩ trở lại phía dưới cánh cửa và đưa cho harry một đầu dây chào ông một buổi sáng khủng khiếp ông nhỉ hemion rạng rỡ nói cho ông borghin ông này không trả lời chỉ quẳng cho cô bé một cái nhìn ngờ vực ngâm nga một cách vui vẻ hemion thông thả vào quanh đám hàng hóa bày biện lung tung cái vòng đeo cổ này có bán không cô nàng hỏi dừng chân bên cạnh một cái hộp Có mặt trước bằng thủy tinh Nếu cô có Một ngàn lẻ một galeon Ông Borkin lạnh lùng đáp Ồ, ơ, ơ, không Tôi không có nhiều tiền đến như vậy Hemel nói tiếp tục bước Và cái ừ, Cái đầu lâu dễ thương này Giá bao nhiêu Mười sáu galeon Vậy là ông có thể bán nó Nó không phải giữ lại cho ai hết chứ Ông Borkin liếc mắt nhìn cô bé Harry có một cảm giác bực bội khi nó biết chính xác Hemion đang muốn cái gì. Hiển nhiên là Hemion cũng cảm thấy bị lộ tẩy, bởi vì bỗng nhiên cô nàng tung hê cho gió cuốn đi sự thận trọng. Cái vật mà... Ơ, anh chàng vừa mới ở đây ra, cho cô Manfoy. Ừ, anh ta là một người bạn của tôi, và tôi muốn kiếm cho anh ấy một món quà sinh nhật. Nhưng nếu anh ấy đã đặt trước một món gì ở đây, thì hiển nhiên là tôi chẳng muốn tặng anh ta một món tương tự. Cho nên. Um, theo ý Henry thì câu chuyện nghe chẳng xuôi tai chút nào, và dường như ông Bogin cũng nghĩ vậy. Đi ra. Ông ta đanh giọng quát. Cút ngay. Hemion không đợi được bảo lần thứ hai, vội vã đi ra cửa với ông Bogin bám sát gót. Khi chuông treo cửa kêu len keng lần nữa, ông Bogin đóng sập cánh cửa đằng sau lưng Hemion và treo lên tấm bảng thông báo tiệm đóng cửa. À uh hả -huh. Ron nói vừa quăng tấm áo khoác ra trùm lại Hermione. Cũng đáng công thử, nhưng mà bồ hơi bị lộ. Ừ, lần sau bồ có thể chỉ bảo mình cách làm như thế nào? Thưa bậc thầy bí ẩn. Cô nàng cự lại ngay. Ron và Hermione cự cãi lăng nhăn suốt quãng đường trở lại tiệm phù thủy quỷ quái của Whistley, nơi hai đứa nó phải ngừng cãi lộn để có thể tránh bị dò xét. Bởi một bà Whistley và một bác Helgrid đang lo lắng. Hai người này đã nhận ra sự vắng mặt của tụi nó Khi đã trở vô tiệm rồi Harry cởi phát tấm áo khoác tàng hình ra Giấu trong cái ba lô Và hợp sức với hai đứa kia khăng khăng nói rằng Từ nãy giờ tụi nó ở suốt trong gian sao của cửa hàng Để đáp lại sự quả trách của bà Weasley Và phản pháo là có thể bà đã không nhìn ngó kỹ càng Nên chẳng thấy tụi nó